Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3560 thu hoạt ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Thiếu gia chính là phát hiện cái gì không ổn. Nguyệt Nhi trước tiên đi tới cạnh thân, nọ linh tộc thánh nữ cũng không chế nghi ngờ theo sát mà đem độn quang rớt xuống đi xuống. Hai nữ đưa mắt chung quanh, nhưng không có phát hiện bất cứ gì không Ổn xinh đẹp mặt mũi thường không khỏi lộ ra hồ nghi sắc. Lâm Hiên lại cũng không có giải thích cái gì. Tay áo bào phất một cái. Nhất đảo thanh hà bay cuộn xuất ra. Hóa thành kiếm quang hướng tới phía dưới tranh nhau lạc. Dây lát sau quang mang tản ra. Nhất cái đường kính hơn mười trượng. Hú to ánh vào mi mắt. Đây là. Nhìn hú to trong sự vật. Nguyệt nhi đồng tử hơi co lại. Linh tục thánh. Nữ cũng khuôn mặt biến sắc Đó là nhất thật lớn hài cốt Bên cạnh còn có đoạn thành số đoạn pháp bảo toái phiến Tính chất trong suốt thấu triệt như vậy nhiều hơn tái năm năm Tháng đã qua, linh tính như trước chưa từng thất lạc Vừa nhìn liền không phải chuyện đùa Vốn là vẻn vẻn này dạng, không đủ để nhượng nhị nữ đồng dung tuy nhiên nọ hài cốt hình trạng kỳ lạ, hình thể cũng muốn so sánh nhân Loại bình thường tu sĩ đại thượng rất nhiều. Cổ ma. Ba người đều là kiến thức rộng lớn tự nhiên nhất nhãn liền nhận ra. Đến. Chỉ là nơi này là chân linh trôn cốt chỗ. Vậy sao sẽ có cổ ma. Hơn nữa thực lực không kém. Nhìn tình hình ngã xuống đáng sợ đã chảy. Qua số lượng mười vạn năm lâu. Đây là có chuyện gì. Lâm Hiên ngang cao đầu. Nguyệt Nhi nét mặt cũng không sai biệt lắm. Hai vị đảo hữu không nên nhìn ta thiếp thân cũng không hiểu được. Linh tục thánh nữ cười khổ thuyết. Lời này ngã không phải từ chối. Thượng cổ linh tục tuy nhiên một mực ở. Tại chân linh trôn cốt chỗ. Nhưng chân linh mộ địa bình thường cũng không dám đến. Mà này khi nào xuất hiện cổ ma, nàng cũng không hiểu ra. Sao? Thật không? Thiếp thân toàn tâm toàn ý tưởng muốn hợp tác. Sao dám đối đảo hữu? Nói dối cùng lừa gạt ni Linh tục thánh nữ vội vàng bồi tiếu dài Thích đứng lên Lâm hiên gật đầu Đối phương thần sắc chắc chắn không giống nói láo Thân hình chợt lóe Hắn đi tới nọ cổ ma hài cốt bên cạnh Cao mười trưởng có hơn Hiển nhiên này ma khi còn sống thập phần khổng vũ hữu lực Tuy nhiên như vậy nhiều hơn tái 5 năm, năm tháng qua đi Nhưng nọ hài Cốt mặt ngoài như trước tản ra làm người khác hồi hộp hơi thở, hiển. Nhiên kỳ chủ nhân sinh trước thực lực không phải chuyện đùa. Đột nhiên, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, nhất cái chữ vật đại. liền tại, hai cốt bên chân. Này dạng bạch nhặt tiện nghi, Lâm Hiên chỗ đó có buôn tha đảo lý. Tay phải dơ lên, tư không nhất trào. Nọ chữ vật đại linh quang chợt lóe như bị một cổ lực lượng vu hình. Dẫn sắt bay đến lòng bàn tay của hắn bên trong Lâm Hiên ước lượng ước lượng bàn tay cuốn Đem túi khẩu hướng xuống Phía dưới mặt nhất đảo Linh Quang hiện lên Đinh đinh đang đang không Thiếu đồ đánh rơi bên chân Cổ bảo phi kiếm đan dược Còn có ngọc đồng giản Lâm Hiên ánh mắt rơi tại một thanh đoạn kiếm mặt trên Trường bất quá khoảng thước tản ra ngâm đen sáng bóng Ở mặt ngoài Nhìn cũng không thu hút chỗ. Tuy nhiên lâm hiên kiến thức không tầm thường tự nhiên là biết hàng. Hơi khẽ đem thần thức thả ra liền làm ra thăm dò suy đoán. Tiên thiên tàn bảo. Này cư nhiên là từ tiên thiên chi vật tàn phiến luyện chế mà thành. Nhất kiện bảo vật. uy lực không tầm thường thậm chí muốn còn hơn phổ thông huyền thiên. Chi bảo rất nhiều. Lâm hiên nét mặt trở nên ngưng trọng đứng lên phải biết rằng tiên. Thiên tri vật mặc dù là độ kiếp cấp bật tu tiên giả cũng rất khó có. Cơ hội tiếp xúc đến. Có thể cầm giữ có một kiện tiên thiên tàn bảo tu tiên giả tuyệt sẽ, Không là hạng người vô danh. Lâm Hiên ánh mắt lạc giống như nọ ngọc đồng giản. Mọi người đều biết ngọc đồng tác dụng tương tự với thư tịch tử. Trong đó có lẽ có thể được biết một chút hữu dùng tin tức. Niệm cho đến này Lâm Hiên không hề nữa do dự tay phải giơ lên đem ngọc đồng thiếp dán với cái chán mặt trên theo sau lâm hiên nét mặt trở nên cổ quái dí cực một lúc lâu mới đưa đầu lâu giơ lên thiếu gia có thể có thu hoạch nguyệt nhi có chút hào kỳ khai khẩu thiên yêu thánh tổ lâm hiên thở dài như thế thuyết cái gì người này chính là thiên yêu thánh tổ nguyệt nhi quá sợ hãi Linh tục thánh nữ nét mặt cũng so sánh phẳng, phất cũng khó trách nhị nữ sẽ kinh ngạc như thế. thiên yêu thánh tổ tại thượng cổ chính là đại danh đỉnh đỉnh mặc dù hiện tại thượng cổ điển tịch trung đô còn có rất nhiều cùng hắn có liên quan truyền thuyết, danh như ý nghĩa người này vốn là là hạ giới nhất danh yêu tộc, tuy nhiên lại thiên phú dị bẩm không biết vì gì cơ duyên xảo hợp hạ dĩ nhiên tu luyện nổi lên ma tục Pháp thuật. Sau đó tiến giai ly hợp cũng thuận lý thành trương phi thăng đến cổ. Ma giới đã đi. Vốn là cùng nhân tục so sánh với yêu tục tuổi thọ dài đăng đẳng một. Chút nhưng tu luyện cũng là thong thả dĩ cực thiên đạo tự có cách đó. Pháp tắc tuy nhiên tổng có ngoại lệ cũng là tục xưng thiên tài xuất Hiện mà vị thiên yêu thánh tổ cũng là nhượng một loại thiên tài lạc hậu. Ngắn ngủn không tới mười vạn năm công phu, liền tử ly hợp tiến dai. Đến độ kiếp hậu kỳ. Này dạng thăng cấp tốc độ, tự nhiên không có cách nào cùng A-tu-la. Vương so sánh với, nhưng đối với một loại tu tiên giả, đừng nói yêu. tộc coi như là nhân loại tu sĩ, cũng lạc hậu. Hơn nữa hắn không ngừng thăng cấp nhanh chóng thần thông thực lực. Nhất dạng hơn xa cùng cấp tu tiên giả. Lúc ấy liền có truyền thuyết nói đạo vị này thiên yêu Thánh tổ cứ như vậy tu hành tốc độ dùng không được bao lâu liền có khả năng bộc lộ tài năng khiêu chiến chân ma thủy tổ thậm chí chiếm lấy nói chuẩn xác đáng tiếc vị này cổ ma thiên tài xuất hiện cũng bất quá là sớm nở tối tàn liền tại hắn tiến giai độ kiếp hậu kỳ tu vi như mặt trời ban chưa lúc sau này đột nhiên khó hiểu biến mất rước Mới đầu mọi người còn tưởng rằng hắn đang bế quan tuy nhiên này nhất. Biến mất cũng là vĩnh viễn thiên yêu thánh tổ không còn có suốt. Hiện với nhân tiền. Có nhân thuyết hắn tu luyện tẩu hỏa đã trải qua ngã xuống. Còn có chuyện ngôn thuyết có một vị chân ma thủy tổ bởi vì tâm tồn é. Ngại cho nên đem vị. Này thiên tài bóp chết với nôi. Bất luận nguyên nhân vì gì nói ngắn lại thiên yêu thánh tổ ngã. Xuống là nói chuẩn xác Tuy nhiên ai có thể nghĩ đến Hắn kỳ thật là trôn cốt với chân linh mộ điểm ni đi, Thế sự khó liệu này chính giữa đến tổt cùng xảy ra cái gì đã chảy Qua không có nhân hiểu được Mà lại được thiên yêu thánh tổ chứ vật đại càng là nhất đại thu Hoặc có khả năng lâm hiên nét mặt Lại nghiêm túc đến cực chỗ truyền thuyết vì Này ma tộc thiên tài thực lực Hơn xa cùng cấp tu Tiên giả mà hắn tại ngã xuống trước lúc Đã là hàng thật giá thật độ Kiếp hậu kỳ Từ này thăm dò suy đoán Coi như hắn như trước không kịp Lính vực cường giả Nhưng trinh lệch như trước không phải là một trời Một vực Này dạng cường giả như trước chôn cốt Với nơi này nói như vậy Chuyến này nguy hiểm Còn muốn còn hơn giống nhau rất nhiều Nghĩ thấu điểm này Lâm Hiên nét mặt biến ảo phi thường khó coi. Nguyệt Nhi hiển nhiên cũng nghĩ đến như vậy nhất điểm đi tới Lâm Hiên. Bên cạnh. Thiếu ra nếu không chúng ta trở về đi. Này tu La thất bảo ta tự bỏ. Trở về. Lâm Hiên khóe miệng bên cạnh lộ ra mỉm cười nha đầu ngốc. Khai cung. Chỗ đó có quay đầu lại mũi tên đảo lý. Tại nguy hiểm ta cũng sẽ không. Lùi bước. Tốt ta cùng ngươi. Thấy Lâm Hiên nét mặt kiên định vô cùng, Nguyệt Nhi cũng không có tiếp. Tục khuyên bảo đi xuống, mà là rất kiên định biểu hiện sanh tử cùng. Khoảng, tuy nhiên lời còn chưa dứt, nhất trận nổ vang thanh âm truyền vào cái. lỗ tay, một đóa thật lớn vân thải, từ chân trời bay qua đến. B. Sơ, mấy ngày nay bị cảm, rất khó chịu thay đổi thiếu nhất điểm, ngày. Mai ta tận lực nhiều hơn càng điểm. Chuyện mới của Lão Đường Câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.